Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thằng Trăng nhèo hai mắt lại mà cất tiếng hỏi Chúng ta thì có quan hệ gì? Chúng ta vỗ dĩ là không có bất cứ quan hệ gì cả Nình vụ hoa cũng ngước mắt lên mà trả lời Thật sao? Hiện tại không có Thì không có nghĩa là sau này cũng không có Bách Tuấn trưởng mắt sắc mặt trở nên tái xanh Về mặt muốn vừa sạch mọi quan hệ của cô kia Khiến cho anh rất khó để tiếp thu Sự thật tức giận là bắt đầu chào dâng trong cơ thể. Xem ra cô thật sự là ghét anh như vậy, nhưng chuyện này rốt cuộc là tại sao? Vốn cho rằng đó là vì anh không nhận ra cô, cô mới cáo kỉnh với anh như vậy, nhưng qua giao tiếp mấy ngày nay, đặc biệt là thái độ hiện tại của cô, càng làm cho anh hiểu rõ, cô thật sự không muốn đến gần anh. Bạch Tuấn cảm thấy cực kỳ thất bại, đồng thời cũng cảm thấy nghi ngờ và phẫn nộ. Anh là có ý gì? Phát hiện ra sự kiêu khích trong lời nói của anh, Ninh Vũ Hoa cảnh giác mày nhướng mi. "Có ý gì ư? Sau này em sẽ tự hiểu. Anh cho em biết, không muốn gặp mặt thì đó là hoàn toàn không thể." Vẻ mặt của anh kiên định, cả khuôn mặt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. "Có cái gì là không thể chứ? Anh cho rằng anh là ai? Tôi có lý do kỳ cần phải gặp mặt anh chứ." Mặc dù lồn hơn anh một khoảng, nhưng cô vẫn đứng trước mặt anh, ưỡn ngực mà giằng co với anh. Có lẽ anh của 8 năm trước là người đàn ông tôi từng sùng bái nhất, nhưng bây giờ 8 năm sau rồi, trong mắt của tôi, anh hoàn toàn là một người không có gì tốt cả. Ninh Vũ Hoa Bạch Tuấn tức giận mà cào lên, chẳng lẽ tôi nói không đúng như vậy sao? Những gì anh có đều không phải là dựa vào sức lực của bản thân mà lấy được, ngoại trừ khuôn mặt dễ nhìn và gia thế mà ba mẹ anh ban tặng cho anh, anh còn có cái gì để kiêu ngạo, để tự hào nữa chứ? Ninh Vũ Hoa không hề quan tâm tới cơn giận dữ của anh kiều kích một bước rồi lại một bước tiến về phía trước. Đừng nên cho rằng tôi và em rất là quen thuộc mà có thể nói hư nói vượn trước mặt tôi như vậy. Bạch Tuấn nắm chặt hai tay, nhịn cơn xúc động như làm muốn vươn tay lên. Anh chưa bao giờ để ý đến việc người khác coi anh là kẻ hoàn khố, cũng chưa bao giờ bởi vì sự chỉ trích của người khác mà cảm thấy tức giận, nhưng cô lại không giống vậy, cô là Ninh Vũ Hoa, là người mà anh cho rằng có thể hiểu được anh, tán đồng với anh. Giờ phút này đây, vẻ mặt không thèm quan tâm của cô, còn có sự miệt thị trong câu nói của cô, cùng với thái độ của anh từ xa ngàn dặm, cũng đã thực sự đả kích tự ái của đàn ông trong anh. Tôi có phải nói hư nói vượn hay không?" Thì trong lòng anh rõ ràng nhất. Tỉnh lại đi Bạch Tuấn à, anh không phải là một người sống một cách phí hoài, đừng làm cho tôi xem thường anh hơn nữa." Cô lại còn cả gan thêm dầu vào lửa. Khi dứt lời xong, thấy được ánh mắt của anh trừng lên giận dữ như là muốn giết người. Cô thẳng sống lưng ưỡn nhã mà xoay người. Em hoàn toàn có biết cái gì cả. Bạch Tuấn cắn chặt hàm răng, một loại căng thẳng tràn đầy xa lạ lăn tràn khắp thân. Ngay không biết là anh mới đúng. Giọng nói trầm thấp của anh, nhấc lên một nỗi thất bại cùng đau thương che giấu đáy lòng của cô. Để cửa phòng, Ninh Vũ Hoa bước nhanh ra ngoài, mà sau lưng cô, sắc mặt của Bạch Tuấn tràn đầy âm u, trong mắt ngưng tụ băng hàn lạnh lẽo. Kể từ sau khi tranh cãi một trận cùng với Bạch Tuấn, Ninh Vũ Hoa liền lọt vào trong trạng thái vô cùng lo lắng, giống như có người dùng lực bóp lấy trái tim cô, khiến cô hít thở không thông, đến mức cũng không có cách nào để hô hấp nổi. Kể từ ngày hôm đó, anh cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Người mà trước kia ngày ngày đều lượn ở chỗ cô, bất chợt có một chút không tin tức, chính là người đàn ông mỗi ngày dãi đưa cô đến các loại nhà hàng, cao nhau để cho cô ăn nhiều một chút cơ như vậy mà biến mất vô tung, cô thật sự là có một chút không quen. Trên đường đi đến Bách Hoa, Bách thực sự hợp, cô nhận công được lại nhớ tới những chuyện này. Cô có phải hay không là đã nói rất quá đáng chứ. Cẩn thận nhớ lại, lúc ấy cô thật sự là thẹn quá thành giận, nhất thời huyết khí dâng trào, mới có thể không lỡ lời mà nói như vậy, cũng có trách anh không muốn gặp cô. Nhưng không phải anh cũng đã nói cái gì mà không muốn gặp mặt, hoàn toàn là điều không thể hay sao? Không ngờ vừa mới quen người thì đã không giữ lời rồi. Ninh Vũ Hoa ở trong lòng nhắc nhở bản thân, đó là lời nói trước khi cô nói ra những lời đa thương tư ái của người khác. Trong lòng tự hỏi, nếu như cô bị ai đó nói như vậy, hơn nữa còn từ miệng của một người quen biết nhau vài chục năm, chắc chắn cô sẽ không bao giờ muốn gặp mặt người nói nữa. Không gặp thì không gặp, có gì là đặc biệt hơn người, cô vốn dĩ cũng không muốn gặp mặt anh ta nha. Đi vào trong thang máy, cô cúi đầu thật là thấp xuống không nên lới bản thân, Ninh Vũ Hoa rõ ràng cô cũng rất là để ý, rất là khổ sở. Mang theo vài phần cô đơn, cô đi vào phòng học của Bạch Hoa Bạch Tực, miễn cưỡng lên tinh thần, chuẩn bị thảo luận về hoạt động. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net